anh không cho phép thêm bất cứ sự yếu mềm nào cuố nhất quyết dirời tầm nhìn từ chỗ bóng dáng có phần mệt mỏi kia đi thẳng về tòa của mình khoảng ba lô lên trên giường anh hơi nhăn mặt khi khoag nằm thấp tẹt phảikho người mới nhét được cả thân hình của mình vào nhìn ánh đèn xâm sấ trên mặt đường ga cuồ cố Su đi và ý nghĩ lờn vườn trong đầu bằng cách rút điện thoại gọi về cho cô công chúa của anh. Chỉ vừa nghe thấy tiếng Anh, lập tức đầu dây đã bọng lên tiếng hét váng trời của con bé và giọng nói liên lưu bất tận. Hot boy yêu dấu, đầu hot boy bằng con gấu. Bông nhớ hot boy quá đi, hot boy mua quà cho bóng chua. Nghe con bé léo nhéo diêu diết một hồi, quân thấy lỏng nhẹ bẫng. Anh lập tức muốn về với nhịp điệu cuộc sống của mình. Công việc, giao dịch làm ăn, đi à, những giây phút ôm cô công chúa nhỏ lượn lờ khắp phố, những cuộc chơi với bạn bè. Và tất nhiên, cả vô vàn những em chân dài, ngọt ngào như mật, kiểu vị oanh chẳng hạn. Có quá nhiều thứ hay ho để mà tận hưởng. Không có cớ gì, lại cứ lan tăn về một nụ hôn ngẫu hứng. Một cô nàng tiểu sử không rõ ràng, hành động không mạch lạc. Tư cách thì đáng nghi ngờ. Nếu đầu óc anh là một chiếc máy tính, anh chẳng ngại ngần nhấn vào chuột phải folder về cô nàng eo 58 cm và nhấn nút đen led ngay lập tức. 58cm cũng chỉ là cái đinh. Thế giới chắc cũng có cả tỷ người mắt nâu chứ chẳng ít. Nói chung thời đại này, ra đường là thấy gái đẹp, Điển hình như cô nàng ngồi ở góc giường đối diện, có đôi móng tay đỏ chót đang nhìn anh bằng cái nhìn lúng liếng kia. Anh biết anh mà không né ngay thế nào cũng có người chuẩn bị nói chuyện thời tiết với anh bây giờ. Vậy nên anh cương quyết nằm xuống. Rừng tàu chật hẹp, bí bách, chưa kể đến cái chăn còn hôi mù, khiến quân đạp hẳn nó xuống dưới để các chân, rồi lôi chiếc áo khoác ra làm gối. Anh nhắm mắt, cố gắng dỗ giấc ngủ. Tàu đã chuyển bánh và hành khách muộn hấp tấp đi vào tòa. Hết đóng lại mở cánh cửa dì sét khiến nó kêu đào hết cả đầu. Bất hạnh cho quân, ngay khi anh thở vào thấy nhân sự của tòa đã ổn định đầy đủ, cửa đã đóng, điện đã tắt và anh đang quyết tâm cưỡng bức mình ngủ bằng mọi giá, thì cửa phòng bị đập rầm rập rồi kéo ra ngày tức khắc, điện bật sáng choang, một gã thanh niên xăm trổ đầy người lao vào ngõ nghiêng sụp xạo, rồi túm lấy cô nàng móng tay đỏ đang cố núp dưới đống chăn. Đôi nam không thanh, nữ không tú này hò hét, cái cọ loạn sàng ngậu, khiến cả phòng mắt tròn mắt dẹt, không biết khuyên can làm sao. May, vì quá to tiếng nên bảo vệ tàu đã lập tức có mặt để can ngăn. Nhưng sau khi hỏi Han biết chuyện vợ chồng cơm không lành, canh không ngọt nên họ cũng chỉ nhắc nhở rồi rút lui. Nhưng cũng chỉ đợi cho bảo vệ rút là đôi trai gái lại sông vào mà nguyền rùa nhau tiếp. Khiến Quân cùng mấy hành khách khác đành chịu trận vì hai cái lo phóng thanh không ngừng không nghỉ. Cuối cùng sau vài lần nhẫn nại nhắc nhở không thành, Quân đành phi ra ngoài. Nhân thể cầm nốt chai rượu để mà nhâm nhi cho qua cái buổi chết tiệc này Tàu cuối tuần khách chật kín như nêm Quân len qua dãy người mới đến được chỗ nối giữa hai tòa Nơi một căn phòng cửa đã kín mết và một hành lang nhỏ thông gió Tay đăng sỏ túi quần của quân cho chạm phải tờ giấy cương cứng giống như là tiền Anh lôi ra nhận thấy đó là đồng 10.000 ái thụy đã ném vào mặt anh không có việc gì để làm, Quân lật lật qua lại tờ tiền ngắm nghía. Thấy thế quái nào, cái đồng tiền vô thưởng vô phạt này lại có số series trùng với sinh nhật anh. Thật là vãi đạn con nhạn cho các thể loại tình cờ. Bởi nên sau một ngụm rượu, Quân quyết định nhét tờ tiền vào ví. Và hành khách trong tàu chắc đến khi đồng hồ sinh học đồng loạt kêu réo, bắt đầu ùn ùn kéo đến khu vực toilet. Cánh cửa phòng bật ra, bốc mùi khủng khiếp, khiến Quân lại phải dạt đi chỗ khác. Cả đoàn tàu đằng đẵng, đâu đâu cũng thấy người là người. Quân chợt vớ vẩn nghĩ nghĩ, không biết cô nàng kia đã bẹp dí trong đống nào rồi. Với cô nàng Âu lo từng đồng với anh như thế, chắc không đời nào bỏ ra số tiền phí dịch vụ để có được chỗ ngồi tử tế. Nhưng cô ta có lê bò toài ở chỗ nào thì cũng chẳng liên quan đến anh. Dày dừa với cô ta khiến anh đau đầu vậy là đủ rồi. Quân tự thưởng cho mình một ngụm rượu khi tìm thấy một khoảng hành lang tàu vắng vẻ. Nhưng khi rượu chưa trôi qua khỏi họng, anh đã thấy nơi ánh điện tàu hát một thứ ánh sáng mở xuống phần góc toa tàu. Có dáng một người nằm nghiền mắt, dường như đang ngủ, khiến anh chút nữa thì sặc rượu. Bóng dáng đó quen thuộc đến mức quân không cần định thần nhìn kỹ lại. Anh vẫn biết chắc là cô ta. Có vẻ như tiếng ồn ào từ những toa tàu và tiếng chuyển động rầm rập của đường dây cũ kỹ kia không ảnh hưởng gì đến cô. Cô ngủ rất ngon. Bất giác, quân nhẹ nhàng tiến lại, nhìn ngắm cô nàng một hồi, rồi cũng ngồi phẹt xuống. Anh lại nhìn sang, dáng ngủ kia không khêu gợi như buổi tối nào đó. Khi cô nằm trên chiếc bàn bia, trong một tư thế duyên dáng. Giờ đây, cô chỉ ngẹo đầu sang một bên, mắt nhắm nghiền, ngực phập hơi thở nhẹ, yên lành, an ổn, như thể ngoài kia thế giới chỉ toàn bóng bay và hoa hồng. Đến mức, Tiêm Quân đột nhiên nảy lên một ý nghĩ có phần cay đắng. Đến một kẻ làm nghề hai ngón trong giấc ngủ cũng có hình hài như thiên thần thế này, thì cuộc sống có thể tin vào điều gì đây? Tàu cứ chạy, rượu cứ uống và cô nàng kia thì vẫn ngủ như chẳng biết trời đất là gì. Jamie dày rậm vù xuống gỏ má trơn mịn và đôi môi thỉnh thoảng hé ra rồi lại còn chem chép miệng. Hệt như cô công chúa của anh mỗi lần an ồn rụi vào trong lòng anh ngủ. Quân bật cười khẽ, nghĩ ngợi chẳng hiểu sao cái buổi tối này rút cục lại thành như thế. Anh đã muốn tránh xa mọi rắc rối, nhưng có vẻ cục rắc rối này lại cứ sán về phía anh. Có lẽ việc nhìn ngắm một cô nàng ngủ mê mệt cũng có tác dụng chẳng khác nào một liều thuốc ngủ hạng nặng. Bằng chứng là Quân cũng chẳng biết là mình đã ngủ thiếp đi lúc nào. Trong cái chuyển động rung lắc không ngừng, Quân đã có một lần ngủ. Ngồi trên tàu đầu tiên trong đời. Và kỳ lạ... Sức ngủ lại êm đềm, không mộng mị. Không biết bao lâu thời gian đã qua, Quân bị đánh thức khi nhân viên tàu lôi cổ dậy vì gây cản trở lưu thông. Hóa ra anh đã xoạc cả cảng ra và làm cho mấy người đang mắt nhắm mắt mở đi toilet suýt ngã. Vẫn còn váng vất cơn buồn ngủ, Quân đứng dậy, thoải mái phủi quần Nhưng một đôi mắt đang nhìn anh đầy nghi kỵ đã khiến anh tỉnh táo hẳn. Lại là anh à? Ái Thụy hỏi Giọng có chút khó chịu Như thể vừa bị quấy dối hmm, Cô ta mới là kẻ quấy dối anh thì có Nhưng quần đứng im Chưa biết trả lời sao Về cái vụ tự dưng ton ton Ra ngồi cạnh cô ta mà ngủ Không lẽ nói mình bị mộng du? Anh lừng khừng Né tránh câu hỏi của Ái Thụy Bằng cách hỏi đột lại một câu Thế cô mong là ai? Mắc à? Trong khi ái thụy còn ngơ ngác, quân đã cười nhạt. <cười> anh ta còn đang xoắn quẩy lo đi tìm giấy tờ trên xa kìa kìa. Nghĩ nói vậy cô ta cũng đủ hiểu rằng anh đã biết rõ bộ mặt thật của cô ta rồi, không có nhu cầu sán lại cô ta làm gì. Quân hở hững quay đi, nhưng khi vừa bước được hai bước, một bàn tay nhỏ túm vặt áo anh kéo lại. Anh bảo mắc làm sao? Đôi mắt của cô ánh lên sự quan tâm và lo lắng thật lòng. Quân rút ra kết luận, đúng là không nên tin vào những gì mình nhìn thấy. Cả trực giác cũng không nốt. Làm sao thì cô phải biết chứ? Có lẽ sự mỉa mai của Quân rõ ràng đến mức ái thụy lập tức buông rời tay. Cô ôm chặt chiếc ba lô, lặng lặng nhìn anh trong thoáng chốc, rồi quay người bỏ đi. Không một chút nao núng, xấu hổ nào trong đó. Quân lắc mạnh đầu, đi về phía toa tàu của mình. Hài, lần này thì thậm chí chẳng còn tạm biệt hay là quảng tiền và mặt nhau. Anh cố ngăn cảm giác mình ngoái theo bóng lưng cô một lần nữa. Xét cho cùng, có nhìn thêm một lần nữa thì cũng chẳng ích gì t mờ sáng hôm sau khi nhảy lên con môt tô Phi ra khỏi gà trong anh vừa là sự thờ phào vừa có chút thất vọng khi giữa đám người un ùn kéo ra anh đã không nhìn thấy bóng dáng mảnh mai kia thêm một lần nào nữa Hà Nội trong những ngày hứng nắng tuyệt đẹp một thời tiết lý tưởng cho mọi trận cà phê hay là cả bạn hữu nhưng công việc đã dồn lên một đấm Quân nhìn qua đống email đã phát mệt. Anh chạy qua công ty giải quyết vài việc cấp thiết trước mắt, rồi phi về nhà cho bà mẹ quyền lực đầy mình của anh nhìn thấy mặt, yên tâm rằng anh vẫn nguyên đai nguyên kiện và chưa bị thứ buồn ngải dầm dớ nào ám vào người. Sau khi nghe trách móc giá tai thêm một lần nữa, Quân mới tắm rửa, cạo dâu, trồng vào bộ đồ thể thao đơn giản, rồi phi xuống dưới nhà. Trình diện cô công chúa của anh đúng như lời hứa Quân vác con gấu to bằng cả người con bé đi vào nhà Nghe tiếng cậu út nhà này khóc váng Định đang ôm thằng bé đu đừa dỗi dành Còn Dương thì chưng mắt nhìn cô gái Vẻ mặt đầy uy hiếp Đi học thì nói chuyện trong lớp Mất trật tự, cãi nhau, dành đồ chơi với bạn Về nhà thì búng tay em không cho em ngủ Sao con không ngoan gì hết thế hả? Con bé mặt bướng bỉnh ngẩn lên âm ức. Tại sao con lại phải ngoan? Ngoan chẳng vui gì cả. Dương đờ ra. Định nhớn mày. Còn Quân thì phá lên cười. Bóng nghe thấy tiếng cười của Quân quay ngoắt ra. Rồi nó ba chân bốn cảng chạy nhau về Quân. Nước mắt phút trước chẳng thấy đâu. Phút sau vừa ôm lấy cổ anh đã ào ra như suối. Hôi bòi, hôi bòi ơi. Người ta bị mắng vẫn giữ cái thói xưng người ta với anh, bóng kể một lèo những bất công mà nó phải chịu đựng bằng giọng nức nở, rằng tại sao nó phải làm đủ các thứ ngỡ ngẩn để có một cái phiếu bé ngoan dở hơi, chẳng ăn được cũng chẳng chơi được, và rằng tại sao mẹ cứ bắt nó giống đứa hàng xóm, trong khi đứa hàng xóm rốt một cách kỳ diệu, lại còn thò lỏ mũi xanh, và rằng bố định chỉ yêu em bang thôi, rồi là nó bị bỏ rơi nơi này nơi nọ. Và rằng trên đời chỉ có quân là yêu nó nhất các bạn nghe chuyện tệ chuyện audio chúng mìnhz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ thấy bà mẹ đang chuẩn bị xịt khói qua lỗ tai Còn ông bố thì cứ tủm tà tủm tìm quân đành ôm cô nàng bị tổn thương đưa ra ngoài chơi bời một trận anh mua cho nó cây kẹo khổng lồ ăn mỏi răng không chán rồi cho nó chơi trò trong nhà bóng đến khi kịt sức ngủ lăn quay trên vài anh lúc ấy anh mới vui vẻ ồm cô nhóc về giao cho bà mẹ trẻ lương tâm đang mọc răng vì hối hận chọc cho nàng mái già ấy hét lên như chá nhà một lần nữa quần mới vui vẻ quay về với công việc Trấn nhìn thấy quân đi vào công ty mắt sáng như sau trong vòng 5 phút đã tóm tắt cho quần thấy vài mét việc phải làm chưa kỵ cô nàng vị o cứ 5 phút một tin nhắn Nửa tiếng một cuộc gọi khiến quân ong càng nhĩ Cộng với các thể loại vì anh phẩy đột nhiên hỏi thăm tới tấp Khiến quân đau đầu nhức óc Chắc anh phải bỏ ra một vài ngày để dọn dẹp lại cho mấy mối quan hệ này đi vào quy củ quá Vừa thở dài, quân vừa tắt luôn điện thoại để tập trung vào đống công việc trước mắt Nhưng quân chưa kịp tập trung thì đột nhiên cánh cửa phòng bị đẩy mạnh Rồi một đôi chân dài thẳng tắp đi vào, tiến về phía anh. khi quần còn đang rùa thầm số mình xui, thì vị oanh bước tới, thản nhiên gieo cả người vào lòng anh. Khuôn mặt đẹp, những đường nét hoàn hảo, cùng sắc thái bí sĩ nôm cũng là khá quyến rũ. Anh tưởng em hận anh đến chết cơ mà nhỉ Anh lại nghe lão Trấn hớt lẻo chứ gì Quân nhún vai lắc đầu Tay đấy chỉ có thói quen hớt lẻo với gái thôi Thế sao? Không hận, không thù nữa thật đấy à? Vịu anh thản nhiên Có hận, có thù Nhưng thật ra em tò mò hơn Nên em mới phải tới đây ngay em sẽ tha thứ cho cái tội bỏ em ở Sapa nếu như anh nói cho em nghe anh đang phải lòng con bé nào. Thái quân chỉ trả lời bằng cái nhướng mẩy, vịu anh đã cuốn tay quanh cổ anh. Nhất định là có đứa nào đấy bắt mất hồn anh, chứ không thể nào có chuyện anh rừng rưng với tất cả các thể loại yêu nhện nhện thế được. Quân hiểu ra. À... Thế ra là em giật dây các thể loại yêu nhền nhện gọi điện khủng bố anh sáng nay đấy à? Vịu anh cười khúc khích Thế thì để xem anh chối từ tất cả hay là hắt hủi có mình em thôi Kết quả là? Kết quả là rõ ràng anh đang bị đứa nào đấy hốp hồn Anh chỉ nó cho em xem để em xem nó có hơn em cái mắt hay cái lỗ mũi nào không? Quân ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn, nhìn vẻ mặt của vị oanh nhẩn nhà. Có. Cô ta hơn em một chút. Vẻ mặt tươi tỉnh của vị oanh chợt biến chuyển. Cô ta đơ người, rồi cuối cùng mím môi ấm ức. Hơn gì? Cô ta không nhắm giữa lúc anh việc lộn lên đầu mà khủng bố anh, quấy dối anh. Vị oanh cứng đờ cả người. Quân vỗ vỗ vào mông cô. Vậy nhá, ra ngoài nhớ khép cửa cho anh đấy. Tất nhiên, cái mạc quân nhận chính là một nhát sập cửa cái rầm, đến mức cánh cửa phòng anh chắc long luôn cả chốt. Đấy, ngay thật ra cũng chẳng tốt lành cái khỉ gì. Thụy ngồi phịch xuống giữa nhà, tâm trạng ngập tràn thất vọng. Cô đã về Hà Nội sớm nhất có thể Không kể đến việc một đêm vất vườn trên tàu Nhưng khi cô đến nơi Bình Minh còn chưa chẳng đến thành phố ngủ muộn này Thì Miên đã đi rồi Nhìn thấy sập tuyển xanh đỏ Đặt ngay ngắn dưới chiếc gối ngủ của thằng Tít tìm cô đã thắt lại Phẫn nộ và tuyệt vọng Nhưng còn chút hy vọng mong manh cuối cùng Cô chạy đến tìm An Quán ba buổi sáng đóng cửa kín mít Thụy đã đập đến dã rời cánh tay Thì cửa mở An nhìn cô bằng cái Mà Thụy biết mình chẳng cần hỏi thêm một câu nào nữa An lẳng lặng kéo cánh cửa Để cô lách người đi vào Thụy chậm chạp lê bước Ngồi lên cái ghế cao Sự chán trường không giấu giếm nổi Cô gục mặt xuống bàn Lúc lâu Thụy có cảm giác chiếc cốc được đặt mạnh xuống vai mình Bụng cô rỗng và có người buổi sáng rót cho cô một cốc rượu. Nhưng cô vẫn kéo chiếc ly về phía mình, nhấp ngụt hụm. Sao anh không giữ chị ấy lại? Ăn mỉm cười, nụ cười có chút cay đắng, đôi mắt anh u tối sự chán trường, đến mức Thụy cảm giác rằng sự xuất hiện lần này của Miên đã dập tắt mọi hy vọng còn sót lại của anh. Miền đã đi quá lâu, đến mức cô còn ngại không muốn nói chuyện với An về miên Thụy thậm chí đã có lúc nghĩ rằng Miền sẽ không trở lại một lần nào nữa. Bởi vậy, khi ở Sapa, lúc gọi điện cho An hỏi tình hình ở nhà, tin tức nghe được đã khiến Thụy như không thể tin nổi vào tay mình. Nhưng có lẽ Miền đã chọn đúng thời điểm khi cô đang không ở Hà Nội để trở về. Chị ta luôn luôn như thế. Uống rượu vào buổi sáng chẳng phải là quyết định thông minh gì, nhưng là khi không có gì bỏ bụng. Hậu quả là lúc Ái Thụy đến trường mẫu giáo đón thẳng Tít về, cô đã hoa mắt chóng mặt, đến mức phải túm vội và bờ rào, không thể gắng nở nụ cười khi nhìn thằng bé nhào về phía mình. Rốt cục Cô làm cho cậu nhóc mới 4 tuổi đầu ngồi trồm hỗn khóc như mưa như gió, gọi hết cô giáo, bạn học đến Bắc An của nó để cứu cô. Ái Thụy chỉ có thể nắm chặt tay nó để trấn an. Cô nghe tiếng khóc ý ý của nó, dần dần thấy mi mắt mình không sao mở nổi ra nữa. Ái Thụy nằm thẳng một mạch hơn một ngày. Khi mở mắt nhìn lên lớp trần xốp, cô mới biết mình đã ở nhà. Bàn tay cử động hơi khó, bị tê, còn thoáng chút nhức. Thụy nhìn lại thì thấy kim chuyển nước đang cắm vào tay. Ở bên giường, Tít ngồi gọn trong lòng An. Hai khuôn mặt, một già một trẻ, vô cùng dầu dĩ. Câu nói đầu tiên của An cũng khiến cho ái Thụy trở nên dầu dĩ nốt. Anh bảo. Xét cho cùng, bao lâu nay không có cô ta... Anh và em vẫn sống tốt đi thôi Kệ mẹ nó đời Ai Thụy dồn hết sức lực còn lại của mình Nở một nụ cười Không sống tốt thì sao Phải sống tệ đi à Miền chưa từng cho cô Có một cơ hội để lựa chọn Mà thôi đừng nghĩ nữa Dù cô biết cái câu Đừng nghĩ nữa ấy Là mình nói với mình Hay mình nói với ai đi nữa Đều vô dụng cả Tuy thấy Thụy đã tỉnh, cậu nhóc tụt khỏi lòng An, lo lò dò bước đến, rụi rụi vào vai cô. Mẹ ngô ơi! Nghe tiếng gọi có phần sụt xịt của thằng bé, lòng ái Thụy dịu lại. Cô hít hít mấy hơi mùi tóc đã chua chua của thằng nhóc, nhẹ mỉm cười. Chắc mấy hôm cô đi, An không cho nó tắm rửa tử tế lắm. Dù khi nỉ nèo cô dẫn mắc leo phen, Anh đã hứa như đinh đóng cột là sẽ chăm nom nó tử tế, cơm ngày 5 bữa, quần áo mặc cả tuần và tắm rửa cho thằng bé thường xuyên. Cô thò tay chạm vào đầu và má tít, được thể nó ra sức dụi rồi rút vào nách cô. Thụy thấy lòng dần an ổn lại. Đành vậy, trong cuộc sống lẻ loi này, có một đứa trẻ lúc nào cũng cần cô, cần cô yêu thương và chăm lo cho nó, cũng là một gánh nặng có đôi chút ngọt ngào. Em Tít ở nhà có ngoan không? Ngoan, nhưng mẹ ngố làm cho em sợ Em khóc đau cả đầu Nhìn cái răng hàm sun sun Khuôn mặt hiểu não giả trước tuổi Ái Thụy bật cười, <cười> Thế à, mẹ ngố xấu nhỉ Thôi, thế em Tít sang ở với bác An luôn nhá Kết quả là thằng bé gào âm lên mẹ ngu xấu nhưng mà bác An còn xấu hơn. An cười khủng khủng. Mấy ngày nay anh mới cười một cái đúng nghĩa nụ cười. Anh túm tít ra, vỡ mông nó bùng bộp. Đây này, có thịt thế này, bác trăm mấy hôm rồi giờ vào bác xấu hả thằng bắt? Hai bác cháu đùa khúc khích với nhau, thủy ngước nhìn mông lung, thầm nghĩ, cuộc sống này hóa ra vẫn không thể thay đổi. Thôi Cứ tiếp tục mà bước đường vẫn còn dài rất dài trở lại nhịp sống của mình sáng sáng 4 rưỡi thức dậy 5 giờ đến trung tâm thể dục thẩm mỹ dạy ca sáng cho một lớp trường 30 học viện 7 rưỡi cho tít đi học mẫu giáo rồi đi làm sổ sách cho mấy công ty mà cô vẫn nhận thêm về làm 4 rưỡi chiều lại đi đón tít đưa nó qua trung tâm cô giải tiếp một cái nữa Rồi buổi tối, hai mẹ con tiếp tục đánh vật với nhau đủ thứ tám táp và ăn uống. Ngày nào cũng vậy, cuộc sống bận rộn khiến người ta dần quên nỗi buồn và cả sự cô đơn. Thụy đã trải qua mấy năm như thế rồi, tiếp tục mấy năm như thế chắc cũng chẳng sao. Thỉnh thoảng có việc đột biến, An lại nhờ vả cô đi phục vụ ở quán ba nhỏ trên phố cổ. Hoặc khi nào anh ôm thêm việc phụ trách khâu phà chế cho một sự kiện nào đó Thụy cũng đều bị anh chèo kéo điều động đi bằng được Một trong những lần ấy chính là lần khai trương ở Happy Day Lần mà Thụy đã gặp Quân Cái tên này vừa lướt qua đầu đã khiến Thụy phải thở dài một tiếng Lần đó cầm của anh ta 50 triệu Cô cũng chẳng dễ chịu gì Nhưng tình thế chẳng đặng đừng Thủy cũng tự an ủi rằng, đâu chính là cái giá mà anh ta đề nghị, cô đâu có xin xỏ hay là khủng bố gì đâu. Vả lại, cô nghĩ anh ta vẫn còn nợ cô về một lời hứa phỏng vấn nhưng rồi lại quên tiệt. Vả nữa, Hà Nội dù không to lớn gì, nhưng cư dân đông đúc thế này, chắc chẳng mấy khi gặp nhau, nên cô cố gạt nỗi lấn cân đó sang một bên. Cuối cùng đúng thật, ở Hà Nội Ái Thụy không gặp anh ta thêm một lần nào nữa. Mà cô gặp anh ta ở trên núi. Nghĩ cũng lạ. Với cuộc sống quanh năm dính lấy một đứa trẻ như tít, Ái Thụy hẳn là sẽ không bao giờ có cơ hội có một chuyến đi chơi, chứ đừng nói là leo núi, lại còn chinh phục nóc nhà Đông Dương. Thế nhưng, vì một lời đề nghị béo bở của An, cô đã đồng ý đi với Mark. Anh chàng giảng viên ở một trung tâm tiếng Anh có tiếng ở Hà Nội. Để thử một chặng hành trình Cô chưa bao giờ đi Và trong những sự tưởng tượng bay bổng nhất Chưa bao giờ ái thụy Nghĩ sẽ gặp lại quân Ở một nơi xa lạ như thế Ngay khi nhìn thấy gã con trai Dành dàng nằm vật vạ ra đất Thở hồng hồng trong chặng đầu Của chuyến hành trình Cô đã lập tức nhận ra Đó chính là ai Với một cô gái Còn việc gì sẽ hơn việc Nhận ra một người Mình đã từng hôn